Bọn Võ Minh Thần nghe đọc sao biết vậy? Nhưng nếu có ai hiểu được lối trước của bành tổ mới thấy rõ đông tửu có đầu óc thông minh phi thường, không những đã linh cảm được những bí tượng hình vô cùng bí hiểm mà lại chuyển dịch sang từ ngữ hiện đại rất sáng sủa, lù loát, lộ, lột hết được ý của người xưa, tưởng trên đời khó có người thứ hai thông minh đến như thế. Không bảo nhau, cả sáu người cùng giữ im lặng, g đi trả uống nhấ từng ngụm nhỏ sáng mờ mảng như hình dung đại đời sống kỳ dị của ôngảnh Tổ kỳ sinh thời Hồng hoang hỗn mang chỉ sơ hậu Hồng thủy Tr khá lâu chợt Nam cấp vùng lên phá tan bầu không khí imm lặm thẳm sâu à cứ như lợi bệnh tổ kỳ trong bản trúc thừ này thì nguồn gốc người Việt ta không phải chỉ dòngỗ lạc Việt tử vượng Bắc Trùng hòaa kéo xuống tạo nên Tổ nội người Nam chính là người lĩnh Nam do khí sinh ra ngày tại đất này. Đất lĩnh Nam khí thiêng sông núi tụ kết sinh ra ông bảnh tổ lấy bả bảnh tổ từ phường Bắc xuống mà đẻ ra dòng giống chúng ta. Sau này lại có cuộc di cư tránh rét của sắc dần đạc Việt mới rào hợp với người thuần túy lĩnh Nam sinh sôi nảy nở thành các dòng giống nạc Việt Nam bây giờ. Đúng thay, đúng thay, giờ chúng ta mới khám phá ra được nguồn gốc tổ tiền xưa. Vị chúa Piazza cũng cất giọng chuông đồng sàng sàng, chính lão phủ tử đây cũng thắc mắc từ lâu, bên Bắc phương hoặc bên Tây phương hải đảo xa xôi, nhiều chỗ khí hậu còn chưa ôn nhu thuần hậu, từ thời bát tiết điều hòa như cõi lĩnh Nam này mà còn có ông bà Bảnh Tổ, lẽ nào đất lĩnh Nam đầy linh khí phong thổ, tiết trời đều tốt, lại không tủ kết hát sinh ra vị thủy tổ riêng. Lão Phù vẫn cho là có nhiều ông bà thủy tổ cùng sinh ra tại nhiều miền. Do khi ẩm dường giao kết, sách nhỏ vẫn gọi là thiên địa giao cầu và sinh ra khi trái đất đã có đủ điều kiện để sinh ra giống động vật thông minh nhất đó. Đông tửu trầm ngâm tiếp lợi. Nhì vị tiền bối đoán không sai, theo kẻ hậu sinh này nghĩ đất lĩnh nam này tuy nhỏ nhưng núi sông hùng vĩ, thời tiết ấm áp. Luôn cả đất Lĩnh Bắc đến độ dân Bách Việt Lĩnh Bắc phải theo chim hồng hạc xuống tránh rét. Tại sao lại không có người như bền tảo Lĩnh Bắc? Tại sao chỉ có 4.000 năm lịch sử? Đó chỉ vì dân lĩnh Bắc kéo xuống, có lẽ đồng hơn dân lĩnh Nam, rồi suốt bao nhiêu thế kỷ Bắc thuộc, vòng quốc bị tiêu hủy di tích, đốt chữ sách vở trong nguồn gốc với dân lĩnh Bắc để vô quan lĩnh Bắc dễ bề thi hành mưu đồ đồng hóa đó thôi, vì họ vẫn sợ nhất là tinh thần dân tộc, tinh thần tộc họ Lòng biết công ân tiền tổ và nhớ nguồn gốc của dân nam ta, càng ngày làm cho dân nam ta tin mình đồng nguồn gốc Bắc Phương, càng dễ hạ thấp tinh thần vị tộc. Những cầu dân ta thường dùng như uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, quê trà đất tổ, tổ quốc, thờ cúng tổ tiên, một giọt máu đảo hơn ảo nước đã, đủ chứng tỏ tinh thần sùng tổ kính tiên đó. Ai nãy gật gù có đáng đồng ý như vậy, Võ Minh Thần e ngại mọi người đi quá xa việc chính yếu, vội lên tiếng, cứ như bản chúc thư này ông Bành Tổ chưa nói hết lời, có lẽ còn điều chi bí mật ẩn trên ngọn núi cao nhất Đông Bắc, núi nào đây? Chưa kịp lên tiếng, giảo lòng nữ đạo nói luôn, cao nhất Đông Bắc chỉ ngọn trước phòng thứ 3 ba, chắc Bành Tổ để trên ngọn núi đó ấy gật đầu, Võ Minh Thần mở lời đề nghị sớm mai lên đường đi PAU Nàng Bạch Khâu Lan nãy giờ chỉ đứng nghe, thấy Võ Minh Thần ngỏ ý muốn đi cô gái liền thỏ thẻ bảo, trong chúc thư ban tổ lĩnh Nam cho hay, nơi để vòng trên núi cao nhất phía Đông Bắc, thiết tưởng điều đó cũng cần bản kĩ lại, từ chính Bắc sang Đông Bắc có mấy gầm sơn, ngần sơn, Kailin là cao hơn cả. Trong đó có 3 ngọn phì mã thì Pi -ja là phì mã Yên Sơn cao 1.970 thước, Pi A U -ác, mã Ác Sơn cao 1.930 thước, Pi A Mã Biệt Sơn cao 1.500 thước. Nếu chỉ tính núi về phía mặt trời mọc thì Pi cao nhất rồi Pi A -biek. Nhưng nếu tính cả dãy gầm sơn thì Piaja cao hơn Piawak 40 thước, vì dãy gầm sơn cũng chưa mọc sẵn tề xế như rặng si sì công linh, có bản đồ lại ghi là Piaja cao 1980 thước. Chụp thư khác tại đâu đây, biết đâu người đang nói là bao gồm cả mấy ngọn phì mã này chăng? Và chăng đời nay có nhiều cách đo chiều cao, còn có chỗ sai lệch vậy đời xưa? Bành tổ có thể chỉ đo bằng bóng núi đồ bằng mắt hoặc bằng khí hàn nhiệt trong mình, thì hai ngọn cao gần bằng nhau có thể khác thời nay. Chắc người không tính theo mặt biển mà chỉ tính từ chân núi lên, nhất từ ngày đó đến nay cũng lâu rồi, núi có thể mọc cao thêm, thật có lòng định cho chính xác. Anh ấy đều cho là điều nghi vấn Khao Lan nêu ra là đúng Nằm khấp cao giọng mà nói Lời cô chúa Piazza có lý lắm Nên người ta cho phi mạ yên Cao hơn phi mạ ác bốn năm chục thước Là tính theo mặt biển Nếu tính từ chân núi lại khác Mà bành tổ lĩnh nam chắc từ chân núi đấy Định được ngọn cao nhất Đúng ý bành tổ dậy Xem chừng không dễ mấy đâu Sáu người cùng lên tiếng bàn bạc ngược xuôi Rào lòng nữ lại bảo Theo lời kẻ này, đó vẫn là ngọn pia u vì nếu chỉ là Pia-za, người chỉ cần ghi để trên ngọn cao nhất này, khỏi phải nói giải thêm. Đông tửu lại hỏi bạc Cao Lan, cô đường ở đây lâu chẳng hay ngọn Phi Mã Yên này có khác lạ gì không? Cao Lan thánh thoát, Phi Mã Yên trùng trùng nhiều ngọn, đỉnh cao nhất thiếp đã lên, chỉ thấy vẻ đẹp hùng vĩ khác thường, cũng không xả đầy lắm. Đông tửu trầm ngầm giây phút mà bàn, Có lẽ ngọn cao nhất của bành tổ ghi đúng là ngọn Pia Uác như cô nương rào lòng nữ vừa bảo. Tốt hơn hết, đây là miền Phi Mã Yên, ta cứ thử lên xem sao, sau sẽ đi Phi Mã Uác cũng được, vậy sẽ chắc hơn. Mọi người tán đồng, ấn định sáng mai sẽ lên ngọn núi Phi Mã Yên ngay. Võ Minh Thần vốn tính trung hậu, nhìn nam khắp, vị chúa tể, các sắc mắn thổ Pia Gia, chợt này ý hay, từ tốn mà bảo. Việc đi tìm vòng càn khôn, luyện thấu, báo thủ cho hai kẻ mồ côi này chắc chắn có nhiều dàn đào bất trắc khôn đường. Vậy bí pháp càn khôn đã được 2 phần 3, không nên để một hai người giữ. Nếu xa vào tay địch, sẽ uổng bí kíp thôi. Nay chỉ có 6 chúng ta đây, nhân dịp có hiền huynh đông tử, bạc cô nương đều là tay tháo giỏi. ngu mỗ xin phép ra vài bản, mỗi người giữ một sẽ khỏi đò mất mát sau này. Nàm cấp ôm sầu từ biệt từ lâu, thầm tâm chỉ thích nhất thuật trường sinh cho là tối hệ trọng. Nào xe từ buổi gặp võ minh thần, thấy chàng coi bí pháp nhẹ như lồng hồng. Nàm cấp rất đối ngạc nhiên, cảm phục, lần trước tặng một khúc, lần này lại muốn tặng khúc nữa. Tùy lão rất mừng nhưng nghĩ thẹn mình quá ham, thanh lạm dụng. Nàm khắp toàn lên tiếng gạt đi, thì vị chúa Piazza đã cười mà bảo. Cảm ơn thịnh tình của công tử, tiểu thư, nhưng việc đó lão phu chưa thể nhận được. Thu lớn chưa trả xong, bí pháp chưa trọn bộ, tưởng giờ bàn đến còn quá sớm. Tiền sinh đồng tửu đây, đầu óc sáng đáng nhất đời, đọc qua là nhớ kỹ như chôn khỏi lò mất bảo vận. Có chẳng giữ vật quý như giết beo giữ rừng động, càng làm môi cho cọc đói thôi. Theo ý của lão phu giờ cứ tính chuyện nhà công tử, tiểu thư xong rồi sẽ tính. Cả nam cấp đông tửu cùng một ý, vị chúa Thạch Thất cầm luôn tờ giấy đông tửu dịch trúc thư, chầm lửa đốt trà cho, bí ẩn trúc thư bành tổ ra khói và chôn luôn vào bụng sáu người. Đêm đó bọn võ minh thần ngủ lại tại tòa Thạch Thất, sáng 6, 5, 6 giờ, chủ khách đã dậy uống trà, cà phê, ăn sáng đoạn lên ngựa trà đi, đích thân vị lãnh chúa họ bạc cùng bạc Khao Lan dẫn khách tới khu ngọn đỉnh các khu động thất không xa. Đến chân núi, tất cả bỏ ngựa, dùng thuật khinh thân đằng sơn, nhưng đúng như lời bạc cao lan, ngọn đỉnh Phi Mã Yên cao 1980m, đẹp lồng lộng, hùng vĩ, đầy kỳ hoa dị thảo, chim kêu vượn hú véo von cũng chẳng thấy gì khác lạ, len lỏi qua sát hồi lâu, Võ Minh Thần cầm cả hai cái vòng điểm huyết giờ cào lên vẫn không thấy chuyển chi lạ xảy ra, trạng thái bèn bảo với mọi người, thế thì ngọn núi cao nhất chính là ngọn Phi Ma Ác Sơn rồi chúng ta lên phi mã thôi. Cả bọn quay về thành Thất, võ minh thần ngỏ lời cáo biệt, vị chúa núi già lại bảo, lão phu vừa độn quẻ độc nhâm, thấy ứng nhiều chuyện lạ, công tử cùng quý vị đi chuyến này có khi cần phải dụng được các lâm, hiệp quái nhân, dị vật sục rất dữ, lão phu tiếc phải ở lại trấn động thất không tiễn chân quý vị được. Nay xin để bà Cao Lan đem bộ toán quân theo phòng có việc dùng tới. Võ Minh Thần sợ phiền sức Piazza, muốn đi âm thầm nhưng khi cả bọn thấy quẻ lạ nên Minh Thần phải để bạc Cao Lan đi theo. Nàng nữ chúa được theo giúp Minh Thần mừng hết sức, vội chọn quân thiện chiến có thể mò bụ ké chỉ huy, lại đem thêm một bầy thú binh hồng cầu quẩy, mấy con ó đừa thư. Đó rồi, tất cả bái biệt vị chúa Piazza lên đường đi phì mã ác. Giao lòng nữ cưỡi bèo đen, bạc Khao Lan cưỡi cọp vằn, dẫn bầy hồng cầu quẩy đi trước, thầy Mo bụ ké dẫn quân rừng cưỡi ngựa đi sau, bọn Minh Thần đi giữa đoàn người vật dùng thượng đạo xuyên sơn, vượt suối băng rừng nhằm phía đông nàm xế bồn hành Đường từ Động Thất Phi Mã Yên tới Phi Mã Ác nếu mà dùng đối quốc lộ, số 4 thì cũng không sao hết. Nhưng mà bọn võ Minh Thần muốn đi đường kín tới vùng Tĩnh Túc, xuyên vút vào sờn lầm Phỉ Mã Ác. Khoảng 4 giờ chiều hôm sau, đến vùng Thiền Hiểm, đứng sau đã thấy ngọn đỉnh Ác Sơn sừng sững. Bà Cao Lan rào lòng nữ, dẫn bảy thú đi trước mở đường, vội dừng lại, đợi bọn Minh Thần lên mà bảo miền phi mã ác sơn này trước là căn cứ của giặc cờ đen kế chuyển Lưu Vĩnh Phúc, sau chúa xoái cờ đen là đông quân bỏ đi, con gái là nàng ngân sơn lòng nữ võ Thiên Kiều, cũng em là Như Kiều, đem quân cờ đen rút theo chồng là trai Phan An Lê Thái Dũng. Nhưng nghe đồn sao huyệt này vẫn yểm đầy lồi phục cạm bẫy nên suốt bao năm không kẻ cường Sơn Thảo Khấu nào dám tới chiếm cứ, chẳng rõ này đã có bọn nào chưa. Minh Thần gật đầu vẻ thắc mắc Đúng thế, nhưng có lẽ quần bình đã chết hết rồi chăng? Nam vội lên tiếng, không có chuyện đó đâu, bọn tướng Tây trước có chịu ơn Thái Dũng nên cố ý để mặc căn cứ mật về sau để phòng có ngày họ trở lại. Năm gần đây hình như có một hai toán giặc cỏ nhờ nương náu tại ngọn phi ma ác nhưng không dám chiếm cứ vùng cứ địa chính của ngọn đỉnh này. Bọn Minh Thần hội ý nhau tính cách lên núi, đồng tử chợt bảo, tốt hơn hết Ta nên cho giản tuyến giới này, còn mấy chúng ta dùng khinh công vượt lên, nếu có chuyện gì cứ lấy tuyến phục đây làm đích độ. Ai nấy đều tán đồng, đó rồi bà cao Lan lật tức phất cờ bày trận dưới trần phỉ ma ác, án theo thế tam giác liền hành cho sĩ tốt mai phục giấu tùng tích, xong bọn võ xuống ngựa, thú, dùng thuật bôn hành khinh thần vượt qua đổi núi nhằm ngọn phi ma ác lèo lên. Giao lòng nữ rất theo bèo đen, bạc cao lan rất cọp phằn và đôi cẩu quẩy tình nhất với một cặp chim thư vạch đá chảo đèo, nhờ cả năm đều tay cao thuật nên là khoảng sơn 5 giờ chiều đã lên tới khu ngọn đỉnh. Ồ, đẹp cảnh trí bổng lại, vừa vọt lên đến triền cả mấy người cùng bật kêu thích thú vị trước mặt họ hiện ra một cảnh trí thần tiên như trong bức tranh thủy mặc của Tàu, trời về thu, nắng hanh vàng lùng lình chiếu xuống các ngọn núi phỉ mã ác, nhấp nhô trùng trùng như vàng diệp. Trên cụ đỉnh này mở ra một lòng chảo rộng coi như cái đài sen mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Bọn võ lúc này đã theo lên triển xế Đông Nam vượt lên, đứng thành triền mà nhìn vào, thấy một vùng liễu rủ thước tha, cách đấy khoảng hơn 100 thước. Ngoài vùng liễu mọc, hoa cỏ, cây lá xanh ùm mờn mờn, ngọn đá nhấp nhô đột khởi, trăm hình trăm vẻ. Điểm đặc biệt của các rặng núi Thượng Dù Sứ Bắc là đá phá đất. Kể như ngọn Phi Mạc Ác này triền trên có khoảng nhiều đất nên cây cối cỏ hoa tốt đạng. Nhìn mấy phía có thể thấy toàn cảnh phi má ác hàng trăm ngàn ngọn thấp hơn nhấp nhô tận cuối trời trong về hướng Bắc-Tây Bắc, Đài sen là khu đỉnh cao nhất trong nắng, hình thù sừng sững như quái tượng. Dạo lòng nữ vụt trỏ vào trong mà bảo mọi người, coi kìa trong trừng điệu có bóng nhà cửa. Ai nấy chú mục dòm theo, quả thấy giữa nền lá trụ xanh thấp thoáng có một vài khoảng mái tranh hình nhà gỗ coi rất thở mộng, nằm khắp trầm lợi. À đây chính là khu xoáy đỉnh của hai cha con đồng quần kế truyền giặc cờ đen Lưu Vĩnh Phúc xưa cấp này nghe nói nàng Ngân Sơn Long Nữ võ Thiền Kiều trước đây ở Liễu Dinh trên ngọn Phỉ Mã Ác với đám bình nữ thổ túc chắc chỗ này đây. Sao Long Nữ bàn vào xem mình thần gạt đi mà bảo. Dình Liễu tùy bỏ hoang nhưng chắc có nhiều lôi phục cạm bẫy chất động ta cứ lên đỉnh ngọn đằng kia thôi. Trang rứt lời, bỗng thấy từ đâu bay vụt lên một bầy diều hâu, hơn chục con lượn chốc núi rồi sa qua vùng rừng liễu, bày trước mặt năm người. Chợt tự trong rặng liễu bay vọt lên một bầy rơi, con nào con nấy mình to như con hẻo giống, cánh xòe dài hơn một thước, lao xé vào vây cánh lấy bầy diều hâu. Thấy rời giữ, diều hâu bỏ chạy xé xé về phía nhảo ngọn đỉnh Sế Tây Bắc, lũ rời, rơi rơi ngo đuổi vút lên tận thình không. Bỗng lại thấy một bầy hàng trăm con chim rào cắt, chèo bẹo, ó, từ sau núi bay vút lên đánh nhau lộn bậy lẫn vào trong mấy chiều. Rời rời thấy nhà hoàng tới làm tổ hay là rời rời có chủ đây? Rào lòng nữ bảo, chim quái, rời rời có hấp huyết quỷ nương đấy, hay là ta vào thám thính xem? Võ mình thần lại gạt đi, mình không có nhiều thị giờ, ta cứ việc ta, chừng gặp kẻ nào gây sự thì sẽ đối phó. Ai nấy cho là phải, bèn nương gãy đá, cỏ cây, theo thành triền mà men vòng từ mạn Đông Nam lên Tây Bắc. Lạ sầu đã tới khu ngọn đỉnh, đỉnh Phi Mã Yên ngửi trời cao, cao lớn sừng dững hướng đông có một cửa hang, nhìn đầu sọ người nhè nành, còi hết sức quái gỡ. Ngoài cửa có một tấm lưới thép trùm kín, treo tấm bảng đen và hình xọ người ống xương chéo kèm hàng chữ. Cửa khẩu cô lâu sọ rình kỷ niệm của đông quân phỉ mã, nguy hiểm, không nên lại gần. Nam Khắp bảo mọi người. Bảng kia không phải của cờ đèn treo. Chính tướng Tây Quỷ, Đề Monster và Tây Thấp, Đề Latour treo ở đó đó. Trước đây mấy viên tướng nhà nước này không diệt nổi giặc cờ đen sao lại thành ân tình. Cờ đèn rút lui Tây để Mon sai để biển để kỷ niệm ngày bất chiến tự nhìn thành vừa có ý bảo tồn cư địa để monster, vốn là tay túc trí bao giờ cũng tính chiếm lòng gầy trước kỳ chiếm đất tây gầm này cũng theo lối đó Minh thần bàn với mọi người không vào khu cửa khẩu khổ lâu Theo gảnh đá vượt lên ngọn đỉnh, gọi là đỉnh nhưng lên trên rất lớn, có nhiều ngọn đá, mây trăng, nắng chiều tít mù cao, gió lộng vu vu nhưng đứng trên mây bạc vậy. Bốn bẻ hoàng vắng, bay tiếng chim kêu, bọn minh thần trèo tận đỉnh người trời nhìn bốn phía chẳng biết ông bánh tổ để vòng càn khôn ở đâu cả. Ngọn đỉnh núi phi mã ác này vườn cao chạy trách về phía bắc, trải rộng về tây, sừng sững nhiều ngọn hút mây. Hùng vĩ căm nến như ngậm kỹ cả bí ẩn càn khôn, vách đá nhiều chỗ sừng đứng, năm người phải men tứ phía để kiếm thép vượt lên, tới đỉnh chót vót đã 5 giờ chiều, trên cao gió lộng vi vu, cả bọn sục quanh chỉ thấy đá rêu hoa cỏ, vài giống chim lạ chỉ bằng ngón tay cái, lông đỏ chót như gấc chín, hoặc xanh biếc như gấm lan, thấy người chúng bay rào rào rất vui tai, chẳng thấy chi khác lạ. Đang bàn bạc bỗng nghe vẳng đâu đây có tiếng rú dị kì, Lẫn và nhiều tiếng đạ không hiểu là tiếng gì, ai nấy láng tay nhưng tiếng dị lại tắt, cao sơn chỉ còn tiếng gió vù vù. Đâu tự đứng nhìn quanh mà ngẫm nghĩ, ông bành tổ chỉ bảo để trên ngọn núi cao nhất phía mặt trời mọc, lại bảo phải có hai vòng trong tay đã, có nghĩa là gì đây? Hai cái vòng trong tay, chuyện này tất phải hàm ý chỉ đầy. Mẹn bảo võ minh thần và giao long nữ lấy vòng ra. Đông tử cầm chập cả hai cái vào tay trái, giờ cao trốc đầu, cũng chưa biết tính sao. Chàng ta toan lên tiếng gọi vòng linh bành tổ, xem có gì lạ không. Nào ra thình linh từ trên mây, từ dưới triển, ùm tùm, bỗng có hai bà ba con rơi, treo bèo nhỏ, nhất tời bay vụt lên như chớp giật, như tên bắn. Chúng lao rất nhanh giữa lúc đồng tửu đang mãi ngó đầu đầu, may sao bà Khao Lan lúc đó đứng phía sau, cặp chim thư đậu trên vai nàng, nhạc thấy cũng lao vụt lên chặn mấy con quái kia. Bà Khao Lan giật mình, hô coi chừng nó đoạt vòng. Đồng tửu phản ứng nhanh như điện, đào vụt tay rùng xuống. Vừa đúng khi mấy con quái xẹt sát ngón tay, chim thư vút qua mổ trúng một con rời táp bền tai của đồng tửu. Chỉ nghe con con, mấy con quái liều lĩnh đảo xẹt quanh tay của đồng Tửu làm chàng trai vội đảo lia, tay kia chụp véo trúng một con rời quật xuống. Bọn Minh thần kịp thời xuất thủ chém lia, cả mấy con đứt đồi rớt xuống vực muồn trượng. Thuận tay cả bọn chém rớt loàng hoàng một vùng đất rộng, đứt bay mỏm đá cảnh cây, Đông Tửu hô dừng lại vùng hỏi. Có ai nghe tiếng con con, không phải chìm rời kêu không? Không phải, tiếng phát ra lúc người bạn trẻ đào tay vòng. Nám cấp vừa dứt, đông Tửu từ cầm gõ nhẹ vào mỏm đá, phát ra tiếng cạch bình thường, bèn cầm hai cái vòng gõ vào nhau, ai nấy sừng sốt, thấy vòng phát ra những tiếng con con như cổng của lệnh giọng. Vàng tứ phía, vòng âm chuyển, gõ luồn trận nữa, ai nấy thêm ngạc nhiên, rõ một chàng con con, tít ngọt đàn kia, cách ngót nằm thước, âm vàng như có ai khua cộng động ai cũng lấy làm đạ, đông Tửu lại bảo. Xưa này, trạng núi nào có hàng hốc mới có vọng thanh, ngọn đằng kia có tiếng vang chắc phải có hàng hốc gì đây. Xưa nay chưa từng thấy ngọc thạch chạm nhau mà lại phát âm thanh to kỳ dị đến như thế. Tất là trong phải có tác dụng gì. Có khi đó là đầu mối dẫn đến chỗ để vòng, nên bành tổ mới phải bảo đã có hai cái mới lấy được cái thứ ba. Ta cứ lẩn tới xem thử. Ai nấy khen là phải, cả năm tiến về hướng vòng thanh và cọp vằn beo đen, cầu quẩy vẫn vẫy đuôi chạy trước. Mấy con thú này lèo núi rất giỏi Nhưng thỉnh thoảng gặp chỗ dựng đứng Phó cao, bọn võ vẫn phải đỡ chúng Mấy con thú đi trước một quãng Bỗng nhất loạt quay đại kêu hì hí Cả bọn ngạc nhiên vượt lên coi Mấy hai ngọn đỉnh chỗ bị cắt ngang Bởi cái vực sầu hút Dài ôm cả ngọn Chiều rộng miệng vực hơn chục thước Bà Khao Lan cùng với rào lòng nữ Bảo thú đứng lại Đoạn cả năm rút chân Nhảy vọt qua ngọn bên kia Coi rất lạ Vườn dưới vực lên như con quái ngóc đầu Nắng chiều sòi lấp lánh xanh biếc màu rêu Đồng tửu lại cầm hai cái vòng gõ vào nhau Kêu con con Lập tức ngọn núi vọng thanh con con Xê bền hữu Chỗ phát tiếng vàng cao khoảng bà bốn thước Nhưng trông lên hẳn thấy hàng hốc chỉ cả Đồng tửu nhảy lên Vừa khua vòng vừa quan sát nghiền tài Chợt nói vọng xuống Lạ lắm chỗ này không có hàng hốc Sao vòng thanh lớn đến thế Nghe như sầu lắm vậy Võ Minh Thần nhảy lên xem, rút cây súng cối thổi một tràng âm thiết pháo khẩu, nằm khắp cũng lấy kèn thổi, âm thanh dập nát, nổi âm âm, tiếng vàng càng lớn sầu hùn hút. Ai thấy còn đang lấy làm lạ bỗng do long nữ chợt thấy mấy khóm cây nhỏ kẹt đá tự nhìn đài động như ngã, cô gái vùng kêu, coi chừng núi lở đấy. Hai chàng giật mình ngước nhìn, chảy nhảy vèo xuống cả một khoảng núi bằng cái chiếu lạnh động dữ dội, cây cỏ cuò tròào rào, cả bọn vội nhảy sang bên tránh, nhưng kỳ dị thay, núi không lở mà lại lắc lư, cây cỏ bỗng quay tít như chong chóng, kinh kịch đá chạm vào đá ẩm vàng nặng trịch, đá rớt tung tóc. Năm gầy trố mắt giòm cảnh quái gở, bất thần cả một khoảng đá biếc kề cỏ vừa quay vừa lờ đờ chui tọt vào ruột núi, chỉ nghe gừ gừ gừ gừ có tiếng gầm hú cực kỳ dữ tợn phát ra, chỉ nghe kịch rào một tiếng, một tảng đá cây sượt biến mất, xuất hiện ra một cung cửa tò vỏ lộm chậm, ai nấy cùng kêu: "Ô lạ chửa!" Giáp lòng nữ vừa nhảy vọt lên gảnh đá, bỗng giật thót mình nhảy vội xuống, từ trong cung tỏ vỏ vụt ló ra một cái đầu túng cái, rồi cả hình thù nhô ra, đứng sừng sững giữa cửa tỏ vò. hai con mắt hình quái sáng tựa đèn pha, trán dô, mồm ngoác nanh chìa, cao độ một thước 6, tay chân như cột nhà, lông lá xồm xoàm màu bổ hóng, mình to như cánh phản, coi mười phần quái gở, nhưng nhắc qua ai cũng nhận ra quái thú giống loại đời ơi, chỉ khác coi Nó có hình vuông hơn, cổ hơn nhiều. Trong bọn năm người có đồng tửu là kẻ uyên bác nhất, thẢ về vạn vật học khảo cổ, vừa nhặt bóng khoái thú đã kêu khẽ mà sừng sốt, "Cha, đời thời tiền sử còn sót lại, đời ngươi hiện nay đã biến qua nhiều thế kỷ, đây chính là giống đời ngươi thời khuyết sử, đúng hình bộ xương người ta đào được đấy." Lời vừa dứt, bỗng thấy con đời ngươi gầm rống lên, cuò giật rắc một tảng đá lớn ném tốc xuống. Mọi người nhảy xé ra ra, giực ném mảnh quật xuống đất đến inh một cái như sấm nổ, cả tảng đá như tan rã như cám, bắn mấy phía như đạn vãi. Ai nấy đều lưỡi trức sức khỏe của con đười ươi khuyết sở, nó cua luôn tảng nữa toàn quăng, rảo lòng nữ định rút súng bắn, đồng gạt đi, miệng hô, chớ vận động, tay rút vòng giờ cào gõ con con, con con Ẩm dị nổi lên, con đời ươi quái gì kia tự nhìn đứng im, trô mắt giòm tay, vẫn ôm một tảng đá đớn. Đồng tử giờ cào vòng gõ nữa, võ minh thần thấy thế, chợt nghĩ đến dị thuật đã học được của Piaza. Thành âm động, bèn tiến lại đứng cạnh đồng tử, ngửa mặt, thử dùng tiếng đời ươi nói vọng lên. vong banh tổ, vong banh tổ lĩnh nam đây, bọn tôi theo đời dặn của tổ tìm đến đây, phải đời ươi giữ vòng của tổ chăng? Còn quái vật bỗng nghe trăng cười ngừng nghiêng tai cố hiểu, nhưng có lẽ thứ tiếng đời ươi của Minh Thần học được chỉ là tiếng đời ươi ngày nay, còn con đời ươi kia là giống còn sót lại từ thời cựu thạch khí hỗn mang chi sơ nên nó không hiểu hết, tuy vậy, coi mặt nó cũng bớt dữ hơn trước. Do lòng nữ cũng vọt tới cùng dùng tiếng đời ơi mà gọi, tự nhiên con đời ươi vừa thấy mặt nàng, nó nhè rằng cười rú lên một tràng, buồn trời luôn tảng đá. Thì ra cô gái màng dạ xoa có cả nành chìa, coi lại giống nành đời ươi tiền sự, nên nó thích chí, và nó vụt luôn vào trong, bỗng lại thấy hai ba cái đầu đời ươi ló ra rồi lại thụt vào. Bọn Minh Thần nghe tiếng hú ẩm ầm trong ruột núi, rõ ràng trong đó có hàng sầu, đông tửu đứng bơi khắc, không thấy gì lạ, bèn hồ lên, cửa mở, trọng tất có sự lạ, bọn ta cứ vào thôi. Sửa soạn đuốc cho đủ, bà Cao Lan cho hay đã dự bị đầu đấy, rốn mình nhảy vọt lên cửa tò vò giòm bảo Hàng thước thọ chỉ độ hai sải, không thấy đời ươi đầu cả, đông tửu trao cặp vòng cho Minh Thần. Bảo cho rào lòng nữ tiến lên, cả bọn đốt hai, ba cây đuốc chùi luồn vào cửa tỏ vò. Vừa vào khỏi đoạn thức thợ, bỗng cả bọn hoa mắt vì màu xanh xanh đỏ đỏ lập lẻ sáng rực dưới đuốc. Nhìn kỹ mơi hay, phía trước là một hang le rộng ăn trúc xuống, một khu hang toàn đá xanh điểm huyết, đẹp như trong các truyện thần kỳ tuổi xưa. Ồ, chính là hang ngọc thạch. Ôi chào, cả một hang ngọc thạch điểm huyết, kho tàng vô giá, chắc ngọc nằm vòng bành tổ lấy tại đây. Đông tử kiều khẽ, cả bọn tiến vào từng bước rẻ dặt đúng là hang ngọc thạch trong suốt núi. Ánh đốt bập bùng, càng vào, hang càng lè rộng, ẩn xuống mãi. Nhưng có điều lạ là hang ngọc thạch tuy sâu mà không lạnh giá, càng xuống lại càng ấm, đường thoai thoải gảnh nhấp nhô. Được khoảng 50 thức, bỗng nghe phì phì, có tiếng thở giò nước quậy Vạch tả, vạch cứu vụt nhô lên nằm sau cái đầu rắn to lớn, có màu, mắt như đèn pha dòm mọi người, coi thấy ghê. Mình của mấy con rắn trầm rưỡi vũng nước, chỉ nhô vài gan cổ như có cột, tưởng chỉ đấp một cái đã nuốt chứng cả người như không. Mãng xà tiền sử, dòng rắn lớn có màu này đã bị tiêu diệt, đây chắc là dòng giống sống sót từ thời bành tổ. Cứ đi, đông tử dục cả bọn cứ thẳng vào. Mấy con mãng xà khổng lồ chỉ le lưỡi thở phì phì, không làm giữ. Vừa qua chỗ vụn rắn, bỗng thấy một bảy sáu bảy con đuổi người đớn nhỏ lử lử đi ra. Mọi người đứng lại thủ thế ngầm, minh thần dơ cặp vòng, bảy quái vật cũng nhe răng như cười, đứng dạt sang hai bên. Một con quay mặt đi vào, quái đúng không tỏ vẻ hùng tợn chi cả, ai nấy yên lòng mà đi theo. Vào sâu chừng 50 thước nữa thì cũng thấy một gặp một lòng hang loe rộng, rải rác có nhiều ngách thạch bàn mọc đầy thạch nhũ dị hình, đội tiến lại một ngách. Ai nấy ròm vào thấy một hình thú cổ quái nằm trong, vẻ tự nhiên người nằm ngủ, chợt hình này bò nhòm dậy, quay mặt ra đứng cửa ngách dò mọi người khủng khiếp lạ vì đó là một người cao hơn hài thước, nằm tức như người khổng lồ. Tay chân, mặt mày đều có lông. Người cổ quái này chỉ quấn quanh ngang bụng một mảnh vỏ cây mềm thay quần áo. Hình người coi vùng vuông mặt thật dữ, có nành, tay có vuốt như đến ánh mắt cử động lại hết sức hiền nành. Cự chỉ của người cổ quái này có vẻ chậm chạp nhưng giữa ánh mắt tinh đời sẽ nhận ra đó là sự quan thai xúc tích của một kẻ có sức mạnh kinh hồn. Đời ơi tránh sang bên cửa ngách, người cổ quái đứng nhìn bọn võ minh thần, tia mắt thoáng chiếu hùng tợn lạ thường, nhưng chỉ mấy khắc nhìn vào đã thấy dịu hẳn, tùy sáng như điện nhưng ánh nhu hòa thần thiện hết sức. Cả bọn đứng nhìn người cổ quái khoác khố vọt cây đi ra, chứ ai biết cử động sao cho tiện nên tất cả cùng đứng yên. Trong thoáng giây thông cảm gốc nguồn cách biệt thời gian xa lắc, chẳng bao học đông vùng bảo mọi người. Đây chính là giống người tiền sử lĩnh Nam còn lại, sống trong hàng đá. Đây là con cháu Bành Tổ, tức Thủy Tôn Bành Tổ, giàu đã truyền giống qua bao thế kỷ, nhưng Thủy Tôn này sống lâu hơn kiếp sống ngoài đời. Đối với loài người hiện nay, người vẫn thuộc hàng tổ tiền thúc bá, màu đảm lễ ra mắt Thủy Tôn. Lời vừa dứt, cả bọn Minh Thần lập tức cùng đông tử phổ phục luồn xuống mà nói đến. Con cháu ngoài đời xin ra mắt Thủy Tôn, cơ duyên mạo nhiệm, con cháu không ngờ còn gặp được Thủy Tôn, lĩnh nàm trong hàng sâu, xin chúc Thủy Tôn mạnh giỏi. Người cổ quái đứng giòm bọn võ và lừa đử đi ra, cái đầu cao đội trần hang, người cổ quái thỏ tay nắm vài áo của cả bọn kéo lên giòm trọng trọng. Người cổ quái bỗng phát trong một tràng tiếng ồm ồm, cộc ngắn, nghe như tiếng vòi gầm, cọp rống vàng trong hàng sâu. Sự nghe qua thì chẳng khác gì tiếng chảy vồ đóng vào lỗ tai, làm cả bọn đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng chẳng ai hiểu người tiên sử nói gì, kể cả võ minh thần, rào lòng nữ, bà khào đan ba người vẫn hiểu được ám âm của loài vật. Cả năm theo đà kéo của người tiên sử cùng đứng dậy, đúng nằm người, chim chích đứng trước ông khổng lồ. Võ Minh Thần dơ cao chức vòng vận dụng công lực mà nói đại. Phải người là thủy tôn bành tổ nối đời sống trong hàng đá xanh giữ bảo vật của bành tổ chăng? Bọn chúng cháu đây cũng đã cháu chắt bành tổ ngoài đời. Theo lời bành tổ khắc trên vách Piazza lần tới tìm chức vòng thứ ba, xin người chỉ cho chỗ để vòng. Hình như người cổ quái cũng không hiểu tiếng nói của người hiện đại, nhưng xem chừng người tiên sử cũng hiểu ý bọn người chim chích Ông ta nhìn hai cái vòng trên tay mình thần, rồi lại nhìn đám người trọng trọng, tỏ vẻ tò mò lại. Bỗng ông ta thọ luôn tay giật, Phát cây răng nành chia ra ngoài Mép rào lòng nữ Răng này vốn là răng giả Nên ông ta vừa giật đã tụt ra Gia lòng nữ giật thoát mình Chợt cả bọn thất kinh Thấy người tiền sử rống lên mấy tiếng Thò tay chụp lấy vài áo cô gái Phản ứng tự nhiên Cô gái vội xoay người mà tránh Xẹt lùi lại Người tiền sử thò tay vô người khác Đoán ông ta nổi giận Cả bọn vội nhảy lùi Đông tiểu nhanh trí hồ Bọn ta đeo mặt nạ Làm thủy tôn ngờ mà quái đó Phải gỡ hết mặt nạ ra, cả bọn lật đật theo lời, lột mặt hóa lốt thành hình để lộ 5 khuẩn mặt thực, gồm một da bốn trẻ, mặt đẹp hơn người, đứng ngó người tiền sử. Ông ta gầm cử trố mắt, thâu giòm 5 bộ mặt khác. Vẽ nghi ngờ gia tăng, ông ta rống lên một tràng, lập tức từ mấy ngách hàng có bà bốn người tiền sự và một bầy đời ươi to lớn lửa đửa đi vầy lấy nằm gợi. Gừ gừ phỉ phỉ, bỗng lại nghe tiếng vật kéo lê quật nền hàng. Ai nấy trồng quang xịch thấy bốn nằm còn mãng xà khổng lồ, tách từ ngách vụng khe sâu trườn mình lên tỏ như khúc gỗ. Đầu cổ nghền lên, dương mắt đèn pha xanh biếc, vắt khúc ngang hai lần. Thất kinh, carbon dạt quanh chưa biết tính xào trước chuyện đột biến nguy hiểm, giảo lòng nữ hồ đánh tháo, minh thần hô chớ vọng động. Nam khắp thấy nguy, rút luôn kèn ra thổi một tràng. Giọng kèn nam cấp xưa này vốn khét tiếng thể lương, có sức lồi cuốn như mà, thú điểu nghe còn bị đảo lộn tâm thần. Vật mình cấu cổ, âm thanh lại vốn là tiếng nói cầm, có thể đi, đi vào tâm hồn của đủ loài động vật, nên quả nhiên khi tiếng kèn nam cấp trỗi lên, cả đám người tiền sở cũng ngẩn mặt ra, không dám gầm rú nữa. Cả đám đứng ngây như bị âm điệu thể lương chìm đổi thổi miên chẳng ai buồn làm dữ nữa. Đông tử thấy tiếng kèn có hiệu quả tốt, không ngờ, bèn sực nhớ ra, vội ra hiệu tròn nàm khấp, hạ nhỏ âm thanh, đoạn hướng vào người tiền sử chúa hàng sâu, mà làm điệu bộ vừa tốn tử tốn mà bảo. Thủy tôn thấy con cháu hài mặt, thủy tôn ngờ mà quái có phải không? Hai cái vòng kia, cả thiên hạ tranh nhau, giết nhau cướp đoạn, bọn cháu đây phải đeo mặt giả để cường địch có nhận ra đó thôi. Chẳng biết người tiền sử có hiểu không, chỉ nghe ông ta lại giống lên mấy tiếng chói tai, mắt nảy lửa, đồng tửu lại sực nghĩ. Thủy Tôn sống nối đời trong hang sâu luột núi, rất là khó hiểu tiếng nói, bộ tịch người hiện đại như vậy thì sao mà hiểu được, tại sao ta không thử diện ý theo lỗi chữ tượng hình của ông Bành Đổ, may ra Thủy Tôn hiểu được. Thật không ngờ, vừa nhìn xuống những hàng chữ lối tượng hình này, người tiền sử vùng gật đầu, nhe răng cười, đưa tay vậy đám kia lại gần, trò chữ, nói ồm ồm một trang, tất cả giòm cũng gật đầu lìa địa, thì ra đám người tiền sử này hiểu được lối chữ tượng hình của bành tổ lĩnh Nam. Nghĩ là làm liền, đông tửu lấy trong xác ra một cục son đỏ chót, bào đồng bọn căng mảnh bìa cứng, thảo luôn một hàng chữ theo lỗi tượng hình, diện ý của bành tổ, đoạn cầm tờ bìa đến trước mặt người tiền sử, trải rộng ra cho ông ta dòm. Bọn võ minh thần mừng hết sức, bỗng thấy đời ươi, rắn lạng đi hết. Trật người tiên sử chúa hang thỏ tay nhón cục son của đông tử và giật luôn tấm bìa vạch lia lia liền mấy hàng. Nét thảo đẹp lạ thường, chứng tỏ ông ta vẫn thường viết hàng ngày. Nói đoạn trao bìa cho đông tử, đông tử coi cũng hiểu ngay ý ông ta định nói. Trong hàng sầu ruột núi, cách biệt cuộc đời, bỗng diễn ra một cuộc bút đảm hết sức kỳ thú. Cứ mỗi câu chàng bác học lại giảng cho mình thần nghe. Bọn người ở đâu sao tìm được tới chỗ này? Thưa chúng cháu, 5 người đều dân lĩnh Nam tìm được đến đây là nhờ lời lưu truyền của bành tổ khắc trên vách hàng Pi A Gia. tổ có dạy, muốn lấy cái vòng thứ ba phải có 2 cái trước. tương người là cháu chắc chính ngành của bành tổ chăng? Đúng, ngành ta là ngành nội, theo lệnh của bành tổ sống trong hàng sâu để giữ lại dòng nguyên thủy khỏi biến đổi vì nếp sống ngoài đời và để giữ di vật của tổ lưu lại cho hậu thế. thư ảnh chính thống của thủy tôn sống được bao lâu rồi? Chừng 200 năm trở lên, ai khỏe nhất sống hơn 300 năm như ta đã hơn 300 tuổi rồi. Người theo phép trường sinh của bành tổ chăng? Đồng tử quay sang bảo mọi người, Thủy Tổ sống hơn 200 năm rồi Mãng xã kia ít nhất cũng nằm 6 thế kỷ Nhưng không phải theo thuật trường sinh của bành tổ Thủy Tổ có ý bảo Chí khôn giết mòn cơ thể Vì không sinh hoạt nhiều Các cơ năng phát triển yếu kém dần Do đó cơ quan trong mình Cái nào ít dùng tới sẽ biến đổi dần Có khi mất hẳn Cứ theo đà sống này Tuổi thọ của loài người sau này Sẽ vào độ trung bình 20 tuổi Nằm khấp kêu lên Ôi chào, đời người trăm tuổi đã gọi là phủ du, 20 tuổi thì đúng là gió thoảng. Phải rồi, người, vật, thời hồng hoang khuyết sử, cực, thạch khí đều khổng lồ, người vật nay đều nhỏ bé cả. Qua mỗi thời đại, động vật lại biến đổi hình thù tùy theo cách sống. Có lần người ta đào được bộ xương người thuộc hình thù vuông giờ lại bầu dụng. Người ta đào được xác người tiền hán cao tới 2 thước 3 ba, gần bằng ông thủy tôn này. Lần khác, đứng xác con ngựa vằn dài như con sào xác con ma mút, tức là voi khổng lồ thượng cổ nằm dưới lớp băng cực. Ở Bắc Cực, to bằng tòa nhà, đủ biết càng ngày các giống càng nhỏ đi khi cơ thể kém vận động dần, như giống hươu cao cổ miền rừng đuối giả châu Phi vì phải ăn lá trên cao, cái cổ nó hóa dài ra. Sự con người có vuốt có nành chìa để nhai thịt sống giống như thú dữ. Này vuốt mềm xèo nành có rút lại mất đi vì đời đời ăn thịt chín mềm, đã có giáo mắc cung nọ, súng ống thay trò vuốt Vuốt nành biến đổi dần đi, cứ nhìn ông thủy tôn đủ rõ, mình thấy hình thù ông trông cổ quái lạ đời vì con nành vuốt, thần sắc khổng lồ, ông thấy mình chắc là tưởng mà quỷ vì bé nhỏ và không có nành vuốt. Dào lòng nữ cũng phát cười rộ. À, nếu vậy thì cứ cái đà này, con cháu ta về sau chắc đầu bằng cái thúng mà chân thân hình thì gầy guộc như cái ống sậy mất thôi. Vì càng khôn, óc càng nở lớn, thần thể khẳng khiu. Nhưng sao con đời ươi kia chẳng khôn gì hơn người mà đầu to thế? Võ Minh Thần đứng nghe đồng bọn bàn tán, giữa câu chuyện kéo dài mất nhiều thì giờ, bèn khoát tay cảo giọng: “A, cái đầu to, thì hiền bội vừa nói, đại đả cái to đầu đấy. Bạn cả năm chưa hết đâu, nay trời đã xế chiều rồi, đừng gặp Thủy Tôn là may lắm rồi. Hiền huynh đồng tử nên hỏi người vào ngay cái chuyện vòng là hơn. Đồng tử gật đầu lại viết lia mấy hàng chữ tường hình, diễn đạt bằng ý hình đã mất thời giờ, lại diễn đạt ý theo cách quen dùng của bành tổ càng khó hơn, với vẻ khác sẽ lào tầm cổ tí rất là nhiều. Nhưng đồng tử vốn có bộ óc thông minh phì thường Chỉ loáng một mắt Chàng ta đã thảo gạch xong Thủy tôn bành tổ dòm hiểu ngay Bèn cầm son vạch lại Thưa Thủy Tôn, hai người bạn cháu đây sống theo duyên nghiệp đã kiếm được hai cái vòng cản khôn của bành tổ lưu truyền lại cho hậu thế. Theo bản chúc thơ, tổ khắc trên vách Piazza, tổ có dặn để cái vòng thứ ba trên ngọn núi này. Nay bọn cháu đã có phúc lớn được đến hàng sâu này gặp Thủy Tôn mở lượng cho biết về món đó. Trước khi thủy tôn nằm xuống, tổ có dặn một ngành phải giữ lấy lối sống hang sâu và nói với nhau giữ vòng cho tổ. Đợi bao giờ có người đem hai cái tới sẽ trao cho. Cái vòng đó hiện để trên ngọn núi này. Này các người đã lấy được hai cái, vậy theo đúng lời tổ dặn ta sẽ trao cho bọn người. Lấy xong các người hãy mau mau rời khỏi chỗ này và không được cho kẻ khác biết có ngành tồn tổ lĩnh nam sống trong ruột núi đây. Đông tửu diễn đạt lại Ai mừng khôn xiết, võ minh thần đưa mắt nhìn lòng hang ngọc thạch chói lòa mà bảo: "Thủy Tôn dạy đúng đó, nếu lộ ra, thiên hạ sẽ kéo tới ổn, nguyên hang này toàn ngọc thạch đá là một kho tàng giá, sẽ gợi lòng tham vô đáy của thiên hạ." Đô hiền huynh hãy nói cho Thủy Tôn yên lòng, bọn mình sẽ theo đúng lời dạy, nhưng chỉ sợ bên ngọn kia thấy có rời rời chảo bẹo cướp vòng. Em có bọn nào bén bảng tới vùng cao sơn này, mình phải thừa trước là hơn. Đông tử lập lại, vị thủy tôn cổ quái giòm và rồi cầm lên mà vạch. Cửa đóng lại, chúng không vào được, nếu không biết rõ chỗ này, giờ thì theo ta. Người điện sử quay mình đi về phía sau, dáng điệu coi chậm chạp, lừ đừ, ung dung đến lạ, khắc hẳn dáng người đời lúc nào cũng vội vàng, hấp tấp như đi ăn cướp. Trong cái hình dáng thu sơ của người nguyên Sử và còn sót đại của người nguyên thủy, võ mình thần như cảm thấy toát ra một chất thanh cao chất phác, thánh thiện, cái hay đẹp tuyệt vời của tổ tiên giờ càng mất dần vì mãi bù sinh tranh sống. Bỗng sinh lòng hoài cổ, bọn Minh Thần nhẹ gót bước theo vị Thủy Tôn. Hàng sầu bỗng mất dần vẻ cổ quái, đám người tiền sử đười ươi đứng ngó theo vẻ tò mò hết sức. Nhưng lúc này trông hiền lành đặc biệt, khiến bọn Võ Minh Thần có cảm tưởng mình đang sống đùi về thời khuyết sử chi sơ vào chơi một hàng đá với giống người thời đó. Thủy Tôn lừ đứ đi về cuối hang với một cái ngách. Đường ngách ăn lên cao, cả bọn theo thủy tôn lên mãi, như thế quanh co khá lâu, bỗng ngách hang mở rộng bằng hai cái nong, dưới ánh đuốc có hai con đu่ย ươi đứng lù lù, tôn ngành bành tổ lừ đừ tiến lại gần đu่ย ươi đã to, thì những người tiền sử lĩnh nam coi còn to lớn hơn, cao hơn cả một thước tay. Cử động vẫn chậm chạp ung dung, Thủy Tôn dơ một cánh tay lên, phát một tràng tiếng kỳ dị lạ tai, đến nỗi bạc khao nan, giao long nữ, võ minh thần, ba người đều biết ám ngữ của loài thú sơn dã giờ lắng nghe cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng hai con đuổi ươi xem chừng nghe và hiểu, cả hai cùng gật đầu to và nghe răng trắng nhởn như cười ba cùng phát tràng tiếng đáp lại. Đoàn hai con trời ơi khật cưỡng bước lại sát vách đá một hang và nơi đây có nhiều tia sáng vàng vọt chiếu chệnh từ trên xuống làm khoảng cuối hang này trắng trắng đục lờ mờ màu nước hến. Bọn võ minh thần dơ cao nước tiến lại đứng sau lưng vị thủy tôn bảnh tỏ. Trong lúc hai con đuổi ưa kia, hai bàn tay lồng lá chụp lấy mỏm vách đá, chỉ nghe kình kịch hai tiếng, cả một phiến đá nặng hơn ngàn tấn nâng bổng lên, đá dằm đất cát rào rào như núi lở. Bọn Minh Thần trông ra thấy phiến đá rời vách núi, bị lôi sang một bên, để lộ ra một khung trời vàng úa, thật thoáng bóng mây vờn cảnh lá kỳ hoa. Ánh thái dương ùa vào, mang theo mùi hoa cỏ và tiếng vượn chiều hát véo von. Hai con đời ươi vẫn nâng phiến đá khổng lồ đứng đợi, còi nhẹ tinh, nằm khắp kẽ bảo mọi người. Coi kia đủ biết nhân vật thời thượng cổ có sức mạnh tự nhiên phi thường, không cần lấy gân vẫn nâng cả tấn đá lên như không. Dù lực năng cử đỉnh của hạng tịch xưa xem chừng còn thua xa, sức bạt sơn rời núi của đuổi ươi này. Bộ vị thủy tôn ra hiệu cho đồng Tửu đưa son vạch lìa lịa, đồng Tửu đọc giải cho mọi người nghe, vong tổ để ở trỏm núi, có vượn trắng cành giữ, ta bảo vượn trắng trao cho người thừa hưởng theo trúc ngôn của tổ, ai trong các ngươi, võ minh thần vội kéo giao lòng nữ bước lại, đồng Tửu lại thông dịch ra chữ tượng hình. Vị thủy tôn vạch lia, ta cũng không biết tổ ghi gì trong ruột vòng, nhưng chào cho người thừa hưởng xong, chúng ta hết sứ mạng tổ trao, hai người có duyên lớn mới được ra tài của tổ, ta chúc lành, hãy theo vượn trắng đi nhận di vật của tổ, từ nay ta với các người vĩnh biệt ra khỏi đây, hãy coi như gặp nhau trong chiềm bào. Đoạn thủy tôn đặt hai bàn tay hộ pháp lên bài võ mình thần rào lòng nữ, mặt mũi hình thù người tiên sử coi dễ sợ nhưng ánh mắt cử chỉ của ông thật khoan hòa biểu lộ một tấm lòng hồn hậu, thánh thiện, nhân trì sơ, không còn tìm thấy trên cõi đời hiện nay. Tự nhiên trong một thoáng giây, nhanh như tia chớp, võ Minh Thần rào lòng nữ bỗng sinh hoài cổ, mang mang, ngẩn ngơ như đánh trớt vật trì quý báu nhất. Vốn nặng tinh thần huyết thống dân tộc, Minh Thần nghĩ tới biển dâu, hừng phế và nhất là vô cùng băn khoăn về cội nguồn. Này sắp chia tay vị tộc trưởng lĩnh Nam Cổ, chàng trai muốn nói cả ngàn lời nhưng chẳng biết nói chỉ trước, bèn kính cẩn sụp lại, tự nhiên nước mắt chảy ròng ròng. Cây có gốc, nước có nguồn, bây lâu người cõi lĩnh Nam vẫn mù mịt gốc nguồn, tưởng ngành gốc chỉ là lạc Việt. Nay được gặp Thủy Tôn mới hay mình có gốc tổ lĩnh Nam, con cháu mừng khôn xiết. Trải vạn năm, dần lĩnh Nam con cháu đã chịu lắm phủ trầm dầu biển. Thủy Tôn nối đời xấu trong ruột núi, chẳng hay Thủy Tôn có biết con cháu ngoài đời giờ đã thay đổi tới đâu chăng? Đồng tử thông dịch lại, ánh mắt của vị thủy tôn chợt sâu thăm thẳm, phản phất như tấm ảnh trời chiều ám vào ánh mắt thần sầu kỳ lạ trước khi nào thấy trên mặt người hiện đại. Sau này các ngươi sẽ hiểu tại sao tổ khám phá được bí mật cản khôn, tổ lại nằm xuống, không cưỡng lại luật lửa diệt biển dâu. Giờ hãy đi lấy vòng, trở về đời và coi đây là giấc chiêm bao. Rất tiếc ta sống trong suốt núi hàng sâu, không có vật gì tặng các ngươi thêm. Vậy trước khi vĩnh biệt, ta tặng các ngươi hậu sinh cái này. Dứt lời, Thủy Tôn dẫn bọn khách ngoài đời vào một ngách hàng kỳ lạ, vừa tới đã nghe hàng buồn bản tiếng bùng bùng như tiếng thiên binh vạn mã di chuyển. Hàng này khét như mùi vôi tỏa, nóng lạ thường như chui vào lò gạch nung, hàng động le như đài sen, giữa có một tảng đá khổng lồ hình thuộc quái gở hết sức, nhát trồng qua cũng lượng sơ sơ, phải nặng vài tấn. Thủy Tôn ra hiểu cho mọi người đứng dạt sang một bên, đoạn tay xô mạnh tảng đá khổng lồ dị hình. Bọn Minh Thần đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện chi, bỗng giật thoát mình, nghe bùng bùng, trung chuyển lỏng hang, tàng đá khổng lộ bị đẩy văng sang một bên, đẩy lộ ra một cái huyệt sầu hút, đỏ rực, ngũ giác khổng đầu coi như hình ngồi sao cắt lệnh, và từ dưới hồng huyệt có một luồng nhiệt khí sông lên bùng bùng như tiếng sấm nguồn, vẫn dùng lối bút đàm và điệu bộ tùy tồn bảo, đây là khẩu địa môn, trung tâm huyệt tinh cầu này. Khi ngũ hành uyển nhiên tận trong ruột đất kết tụ, vận hành, sông lên, đem mầm sống cho môn vật nên gọi là khí ngũ hành trưởng sinh. Người tắm gội khí này sẽ tăng phần sinh lực, điện lực, khỏe bền sống dai, đỡ bệnh tật. Nếu mỗi con trăng tắm một lần kể như uống triệu thang thần dược vì khí này tụ kết tinh hoa ngũ hành, gốc của vạn vật, bản thể tinh cầu, dưới đó có đá bật đấy, xuống tắm gội đi. Bọn võ minh thần đưa mắt nhìn nhau Và cùng bước lại gần miệng huyệt Luồng nhiệt khí sông đen bùng bùng Nguồn ngụt tưởng chỉ chạm vào chút Có thể thành than Cả năm đều thấy ghê Lòng thoáng ngờ vực Nhưng không ai để lộ ra ngoài Mắt ghé dòm xuống càng ghê Vì lỗ huyệt phía trên đường kính chỉ hơn thước tây Nhưng càng xuống dưới càng lè rộng Vách đỏ như hồng ngọc Ánh muôn màu Tầm mắt có thể nhìn xuống sâu hùn hút Không cần ánh đuốc Đúng một cái lỏ lửa Nam khớp chợt kêu Ôi chào, đúng là hỏa diệm sơn, khẩu địa môn, gì mà cái miệng núi lửa thế này, coi không khác gì huyệt thiêu xác gửi ta. Cả năm đứng im cách lỗ huyệt nửa thước, còn thấy nóng xém mặt mày. Anh ấy đều trờn trợn quay ngó Thủy Tôn, thả nhiên ông ta đưa tay làm hiệu, võ minh thần phùng sắn tay áo cào giọng Để võ này xuống trước, Thủy Tôn có ghét bỏ gì con cháu mà lại luộc chín như cám xưa. Dứt lời toàn sấn tới, nhưng nàm khắp đã túm lại cười lớn. Khoan, để đạo bỗ xuống tắm gội trước cho, nói đoạn làm điện. Nam cấp mạnh bạo sấn đến miệng huyệt đỏ lửa, mọi người nín thở, bỗng nghè nàm khắp la to. Ôi chào, nóng chết mất thôi. Ai nấy giật mình, trong vào đã thấy bóng lão chui vụt xuống mất dạng luôn. Giữa tiếng bùng bùng đánh tung cả vạn áo lên cao. Chừng nửa phút, chỉ nghe tiếng bùng bùng liền miên, mọi người muốn tắt thở, bỗng thấy thủy tôn ra dấu cho đồng tửu gọi lên, và chàng vừa hô, lão tiền sinh, bỗng nghe tiếng nàm khấp vọng lên xà xằm, mát giữ mát giữ ôi chào, muốn tắm cả đời. Rồi bóng ông già từ dưới bắn vọt lên, quay vòng, đứng xứng mép huyệt. Mặt mũi đỏ như chù xà, khí thế ra phần xùy mãnh vẫn vẫy tay ra hiệu cho mọi người xuống. Võ Minh Thần, rào lòng nữ, bà Cao Lan đông cửu tay phiên nhau nhảy xuống. Không bảo nhau, cả mấy người đều cởi phăng áo dưới huyệt. Rào lòng nữ, bà Cao Lan chạm hồng nhiệt khí tưởng cháy thịt ra, nhưng chỉ mấy giây đã thấy ấm áp lạ thường. Bách huyệt có những tảng đá chìa ra, càng xuống càng mát lạnh Nhìn tám hướng, năm góc muôn màu lấp lánh thần kỳ, khoảng tra hồ sau, góc cảnh có chỗ ăn sâu vào ngồi rất điện. Dưới những tiếng vụ vù, vù lùng bùng, càng nghe rõ từ dưới thảm có nhiều vọng âm kỳ dị siêu phàm. càng tắm gọi, càng thấy khoanh khoái dễ chịu, càng cởi luôn xiêm y, vận dụng hơi hấp thụ luồng khí ngũ hành chạm vào da thịt như có chất thần sầu, làm da thịt nở nang tươi mát đến lạ. Đang tắm gọi, sực nghe tiếng gọi, nàng xoa vội lồng ngực cũng đầy sinh lực, mặc vội siêm y nhảy vọt lên. Cuộc tắm khí ngũ hành dưới khẩu địa môn rất chóng, mỗi người không hơn nửa phút. Khi lên, mặt mày ra thịt đỏ hòn như trẻ sơ sinh, nhưng chỉ thoáng qua lại trở về màu cũ, coi tươi nhuận khác thường, không khác trùng lì xuân vồ diệm sau khi được tắm giếng tiên trong thần thoại. Cả bọn nhìn nhau đều thấy thần thái phiêu phiêu, ủy mãnh các hẳn trước và cũng cảm thấy trong mình tràn trề sinh lật, tinh thần cũng bình mẫn l Vị Thủy Tôn xô kịch phiến đá khổng lồ đẩy khẩu địa môn lại, dẫn khách hậu sinh ra cửa động đá mở sẵn, hai con đời ươi vẫn trực hai bên. Thủy Tôn bỗng hú lên một tràng béo von nghe hệt tiếng vượn hú, lập tức có tiếng vượn đáp lại, chừng giây phút bỗng nghe rào cành lá, từ ngoài trên đu vút vào một bóng trắng như tuyết, lớn bằng đứa nhỏ 14, tay dài gầy, chấm bản chân. Bóng trắng tay dài đứng sừng xững giữa cửa động tỏ vỏrừ mắt đ đèn đáy giỏ mọi người bọn Võ Minh thần nhìn ra biết ngày là một con vượn lạ đời giống bạch viên vô cùng lình mẫn hình rằng hao hao giống người bạn đã bị kẻ như giống vật thời hỗn mangng Khuyết xử đã tuyệt diệt chỉ còn lưu lại trong truyền thuyết thần thoại vị Thủy Tôn trò bọn mình thần nói một chàng tiếng dị cọc âm nặng như tiếng thú giữ Bạch viên đưa mắt nhìn từng người vẻ tò mỏ hết sức Bỗng nó cúi đầu gật lìa lịa như người, trò một ngón tay ra ngoài triền núi, rồi lại trò vào hai cái vòng trên tay võ. Thủy tôn lại vạch mấy hàng ba lần thử mấy vòng. Bọn võ lại có lời từ biệt nên thơ. Theo vợn đi lấy vòng tổ và hãy coi đây như giấc chiêm bao. Cả bọn sụp lại, đứng lên, lại vái chào mọi nhân vật trong động đá xanh, đoạn kho mình chui qua cửa tỏ vỏ. Kịch một tiếng sau hông, mọi người ngoái nhìn lại, cửa động đã biến mất như trong ảo giác, chỉ thấy một khu vách dựng treo leo, nắng chiều, mây vần, đầy kỳ hoa dị thảo. Ngửa mặt trông lên, mặt trời đã gục sát ngọn núi Tây, chiều muộn đang đổ xuống dần vùng núi Phi Mã Ác Sơn, trùng trùng hoàng dã như cách biệt cõi đời đến vạn mùa hoa. Vợn bắn mình lên như hai cái pháo thằng thiền, Võ làm theo, hạ chân xuống đã đứng trên trỏm núi một vùng kỳ thú có 5-6 cây đảo lớn mọc giữa co hoa, tuy đang độ tu trọng, mỗi cây co bà bốn trái mùa to bằng nắm tay, đỏ tía mọng và chín còi đẹp lạc. Dưới góc đảo lại có hai bà con vượn trắng nhỏ nữa, ngồi trồm hồm, thấy người, vượn con kêu chí chóe, chạy ủa lại, nắm tay áo mình thần, dòm thao láo, có vẻ tò mò hết sức. Bạch viên hú mấy tiếng, vượn con lèn lén rạt ra, Minh thần lại bên gốc đảo, người thấy mùi thơm ngào ngạt, bất giác nghĩ thầm. a thiên hạ vẫn đồn, nội các ngọn núi phỉ mã trùng trùng, có ngọn đỉnh, có ngọn đảo quý. Cho chim thà từ miền nào mọc lên, hệt giống vạn thọ kim đảo, miệt cực bắc đồng hải xưa mới có. Đảo này có khi hàng nửa thế kỷ mới kết trái, thật là giống đảo quý chẳng các đảo tiên. Ôi chào, mấy giải lĩnh nam không ngờ có lắm quý vật đến như thế. Bạch viên thấy khách nhìn đảo tấm tắc, bèn nhảy vèo lên, hái luôn hai trái rúi vào tay của võ. Chàng trai cười, tỏ dấu cảm ơn, bỏ vào trong bọc. Cả bọn đứng ngẩn ngơ nhìn ngọn đỉnh núi có động ngầm của ngành tùy Tôn, Lĩnh Nam, chừng mây khắc đoạn bước theo con vợn trắng dài tay, bùn vút, bạch viên bám mỏm đá, cành cây đu mình như tên bắn, bọn võ vội vận nội công quăng người theo như nằm cái bóng. Ngọn đỉnh này triền chạy trách về hướng mặt trời lặn, gập gành nhấp nhô chừng trăm bộ, bỗng nghe một miệng vực dài cắt ngang, chiều rộng hàng chín mười thước tây, bên kia vực muôn trượng đứng sừng sững một ngọn núi khác thật dị hình, to lớn, um tùm, u tịch đến nạ. Bạch viên đu trèo qua, bọn võ vọt theo, giấy vút đã đứng dưới chân ngọn núi dị hình, trồng lên cao trừng 30 thước, bạch viên ra dấu cho riêng Minh Thần đi theo, còn tất cả đứng lại đợi ở dưới. Vách ngọn này dựng đứng, vượn quăng mình lên đỉnh như nhựa. Mình thần phải dùng thuật xà hình bám dán vách mới lên được. Các ngọn trừng nằm thước, chợt gặp một cái hang kín, một con vượn trắng khắc vén cảnh lá chuyển ra, dòm võ, bùn vút, cặp bạch viên dẫn võ bằng quà khu đảo lạ, tới một mỏm đá chìa như con ngựa há mõm, nhà nước. Vì trong hốc có một nguồn nước chảy róc rách, ướt từng phía dưới. Bạch viên chỉ dẫn võ tới đây rồi nó ra giấu cho khách đứng lại. Cách vải bộ, đoạn nhảy lên bờm ngựa đá, thọc cánh tay dài như con xào trong mỏm ngựa. Minh thần hồi hộp đợi, tự nhiên trống ngực đập dồn vòng thứ ba bí ẩn cản khôn, hoàn toàn đủ bộ hy vọng độc nhất để báo thủ cho phụ mẫu. Bỗng nghe tiếng khoắn, bạch viên lôi vụt từ trong mỏm ngựa ra một ánh hào quang, chói lỏa xanh xanh đỏ đỏ. Luồng sáng đứng yên, trên tay bạch viên đã cầm hai cái vòng điểm huyết phát ra hào quang, con rõ nước tòng tòng. Vòng này gấp rưỡi vòng kia, màu chói lòa, ánh nắng quái chiều hôm, làm cho võ cảm động không cùng đứng nhìn nữa. Và không chớp mắt. Chàng vừa kêu... Ôi chao, ơi chao, chà mẹ ơi, con tìm được bí pháp báo thù rồi. Lơ kê vừa dứt, bỗng thấy một bóng đen sầm vụt qua mỏm đá, vẳng nghe dưới chân có tiếng đàn bạ quát lành lành, võ rõ giọng bạc khào lan. Con diều hâu lớn từ phía tây lao tới, một chiếc vòng trên tay Bạch Viên lẹ như chớp. Vận công không kịp, võ đánh tốc tay rút súng vẩy đoàng một phát. Phát súng thần tốc trúng con diều hâu, cái vòng trong vuốt diều hâu tung bay trước mặt. Bạch Viên giọm lên một con treo bèo một con rơi lớn từ đầu phóng tới cướp vòng. Bạch viên lẽ vô cùng, nó quài đuôn tay kia vổ ngày được con rơi, quật xuống nát thầy, tay cầm vòng đảo vụt, treo bèo phóng trượt, đảo lên, bị minh thần xả đuồn một phát vỡ đầu chết ngay. Xuống mau, bạch viên, chẳng vừa gọi, lại thấy hai bà con quái điểu đâm sầm vào bóng tới cây bầy khoảng vượn trắng. May sao lại có đôi ó bay đến tấn công ngàn chặn, thấy có mùi rối loạn. Võ đứng dưới vừa định nhảy lên, bỗng nghe vút gió, nháng hào quang trông lên, chiếc vòng quý trên tay Bạch Viên đã bị giật mất, Bạch Viễn nổi giận xoay mình ngó theo, còn thẻ ánh vòng sáng vút, vinh cầu vòng, lao vào thâu sâu thẳm mỏm đá xế tây sau đầu ngựa đá. Nó đứng sồ dậy phóng vào mình lại cốt dạng, võ mình thần thất kinh vội cầm súng nhảy vọt lên chỗ Bạch Viên vừa đứng giọm theo, cách bà thước, con Bạch Viễn đứng giọm sững đằng kia cách 7 8 thước có một con khỉ đột đứng trên gành đá tay cầm vòng, nhà trang cười rú hình thù to bằng người ta giữa ánh nắng chiều hôm Minh Thần vừa nhìn thấy mặt khỉ đột bỗng giật thoát mình, sự nhớ lại đêm nọ trên ngọn Tây phản miệt cha pa, chàng trai bật kêu, khỉ đọc độc ma hầu trên núi pon nam sao nhanh như chớp chàng đánh vụt tay rút súng nhưng lại sợ rớt tan vòng quý vội buông tay vận điện công đánh vút một cái Bạch Viên đã quăng vào mình tới chỗ khỉ đọc Bùng một luồng kinh khí từ sau gành đá tung ra, quật trúng ngực của bạch viên, làm nó xa vụt xuống lào đảo. Mình thần vọt lại đỡ vượn trắng, có tiếng cười thè thé cất lên. Cám ơn, cám ơn, hầu về bâu nằm xào. Bóng khỉ đột khuất sau gành, bạch viên rống lên, đù vút tới. Mình thần vọt theo, ba bốn con diều hâu chèo bẻo rời rời, đùm xẹt xuống mưới sau gành. Bỗng nghe tiếng gầm dữ dội, một bóng trắng vọt bỗng sau gành. Võ Minh Thần đoán có chuyện xảy ra, bèn thắp bạch viên nhảy vọt, tới đầu gành trong vẻ phía tây xế, thay độc ma hầu đang nhảy trên ngọn đá, cách nằm sáu thước, con bạch viên cái đứng nhấp nhô, tay cầm chiếc vòng lớn hảo quàng sáng chói À, vượn trắng đã giật lại được vòng càn khôn, có chừng... Minh thần vừa treo, độc ma hầu đã sốc tới chỗ vượn cái Véo ánh thép từ tay nó chém xả xuống đầu vượn trắng Vượn trắng lăng vèo mình mà tránh Chát một tiếng chém đứt mỏm đá nhỏ bắn tung Bạch viên được lao tới đánh độc ma đầu Võ Minh thần thả vụt liền đao Chém trúng lưỡi thép của độc ma hầu Nhưng nó đã theo đả lao tốc tới vổ Vượn cái tung thế quăng vút mình ra xa Độc ma hầu rượt theo Bạch viên, Minh thần cũng sốc gấp Ngọn núi này khá lớn, chạy trách phía Tây, vượn trắng cầm vòng, ráo rác, muốn kiểm chế, đạo lộn lại, nhưng bị mà hậu chặn đứng, muốn quăng lại sợ cách xa, bị vổ mất. Vượn trắng túng thế, phóng thẳng xuống sườn núi, loài vượn đu cảnh chuyển núi vốn giỏi nhất, không loài nào sánh kịp, ma đầu trượt theo bén gót, còn minh thần tuy vận khinh công chuyển cảnh, đá phóng theo vẫn không kịp. Trang chỉ ngại ma hầu đánh chết vượn đoạt vòng nên mấy phèn định bắn, nhưng ma hầu đu không thua kỷ, cứ ẩn hiện như chớp không sao nổ kịp. Nhất lại bị gảnh đá cây cối trà quất, thoát chỉ vượt đã xuống trần đỉnh. Và cứ thế đuổi nhau về phía tây, bọn đông tử bây giờ vẫn đứng dưới chân đỉnh phía nam, ngừa mặt xem lại con ó của bà Khào Đàn quần thảo với lũ quái điệu. Bỗng thấy mình thần xuất hiện, nẻo chuyển tây hô chính độc mà hầu, cả bọn lập tức vọt đi như mấy cơn lốc, nhưng kỳ vợn đã chuyển vút hướng tây cả bọn sùng sùng đuổi theo. Được 10 phút, hoang hôn đổ ụp xuống miền Phi Mã Ác, Khe núi rặng mờ, cây cỏ gành đá xóa cả bóng người vật, may mà bà Cao Lan đã kịp ra hiệu cho hai con ó bay xa trên núi thảo dõi nên cả bọn cứ đuổi theo hướng chim bay, nắng lùi nhanh, núi phi mã chìm trong cảnh trành, trành sáng. Phía trước, Minh Thần cố vọt theo chặn Ma Hầu cặp Bạch Viết lấy vòng nhưng không sao rượt nổi. Bỗng nghe từng tràng hú lê thê, rồi từng đàn rơi rơi lớn rơi rơi nhỏ bay ra hướng khác, lại trông bầy trèo bèo, diệu hâu, qua, chìm cắt, vần vật. Đông như rủi nhạc, toàn loài chim giữ ảo ảo sông vào mổ, cấu xé lẫn nhau, vừa đánh vừa nhào xuống tấn công khỉ vợn. Mình thần càng lo cho vượn trắng, chàng cố vẫn kinh công lướt đi, xác quái điểu rớt xuống triền hộp bộp như sung, máu mẻ vùng vãi, chạy được một quãng nữa, trời sập tối, trên phi mã càng khó chạy hơn. Cũng may, thỉnh thoảng đại nghe tiếng vượn hú phía trước nên võ không bị lạc hướng vợt đi. Bỗng nghe tiếng hú lề thề, tiếng cười rú như ma nhái chạy ngang triển. Hình như có kẻ sông tới chặn kỳ vợn thì phải, vì tiếng vợn hú nghe làn rộng hết sức, chứng tỏ chúng phải bỏ chạy lung tung, đầm ngang, xiền ngược rất khó khăn. Chừng một giờ sau, Minh Thần xuống tới chân núi, bỗng thấy bốn bề vắng lặng đến rợn người, quái điều biến đầu hết, tiếng vợn hú khỉ kêu cũng vụt tắt ngấm. Rừng phì má im lìm, tuyệt không tiếng động của sinh vật, vọ lắng nghe lòng tràn kinh lo cho cặp vượn trắng. Nhìn lên không trung tít mờ vận tay hai con ó của cao lan lệng sẻ sẻ rõ rằng chúng cũng mất mục tiêu đang ngừa ngác băn khoăn xị thấy bọn đông tiểu phóng xuống nghe võ kể lại chuyện lấy vòng ai nấy dậm trần tiếc ngẩn hết lời mắng trời độc mà hầu cả năm người đều lấy làm lạ không hiểu cặp vưn trắng biến đầu mất hoặc là ẩn nấp đâu chảy thoát vào động bí mật của thủy tôn Trăng hay đã bị độc ma hầu kẻ bí ẩn nào đo hạ thủ mà kẻ bí ẩn đó là ai Chủ bảy rơi rơi, ác điều phải chăng là hấp huyết quỷ nương? Hay còn bọn nào nữa ẩn kín trong bóng tối rừng già? Hàng chục nghi vấn đặt ra, bàn bạc một hồi, cả năm vẫn không sao đoán nổi cát hung. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một miền sơn lâm phì má ác, trùng trùng hoang vắng không có người ở. Nhưng nhờ sẵn kinh nghiệm, cả hai đều linh cảm thấy trong cảnh im ắng như ẩn chứa một cái gì bất trắc đầy vẻ rình rập chết chóc, không khác bị đẩy vào một căn buồng tối thui với một đám địch thủ vô hình cầm dao rình nghe từng hơi thở để đâm nhau. Nám khấp khẽ bảo Theo lạo đoán, vợ chồng Bạch Viên tuy không có võ nhưng có sức mạnh và nhanh nhẹn phi thường, không dễ gì bị bắt. Rất có thể là Bạch Viên ẩn náu đâu đây và bọn quái điều nào đó cũng đang rình rập tìm kiếm trong bóng tối rừng già Không khí im lặng này đầy khả nghi chứng tỏ hiện đang có một cuộc rình rập lạ lùng. Giờ tốt hơn chúng ta chia nhau lao vào bóng tối kiếm Bạch Viên và hạ bất cứ kẻ nào ở trong bóng tối. Sau lòng nữ lại bàn, liệu Bạch Viên có thể lộn lên núi không? Có lẽ vì rơi rơi quái điều xà lượn rất kỹ, Bạch Viên lại bị bám sát xuống tận trần núi, nhưng có thể giờ mới là lúc thuận tiện để lộn lên. Vậy ta cứ chia nhau lục soát khắp dưới trên, dùng tiếng hú điền đạc. Võ huynh cùng nhị cô nương lên núi vì cũng gần đón treo bèo đèn cọp vàng nữa, còn đông tiểu này cùng nam cấp lão tiền sinh trợ lực phía dưới. Ai nấy tán đồng lập tức chia tay phóng mình vào bóng tối.